Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đặc truyện Chị Dậu. Rất là vui vì được đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ. Sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết của tập 1, không biết quý vị có cảm xúc như thế nào. Đối với Tâm An, ngay bây giờ Tâm An rất là háo hức. Muốn gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Không hiểu là vì sao nhưng mà cứ cảm thấy thương cho cô gái tên Lam quá. Bởi vì lòng bao dung của mình, một người vợ tào tần ở bên chồng trong suốt 7 năm trời. Và bây giờ đang phải nuôi con và nuôi tình nhân của chồng trong chính ngôi nhà. Mà mình đang bị hắt hủi, xua đuổi. Bởi vì mình không có khả năng sinh con. Chuyện gì sẽ đến với Lam và cuộc sống của Lam sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngày sau đây Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An Hãy like, chia sẻ và nhớ bấm một nút đăng ký kênh Tâm An xin cảm ơn rất nhiều Và ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Đi qua vụt vỡ tác giả Diễm My Xin mời quý vị cùng lắng nghe sửa bát xong xuôi tôi lại đi phơi quần áo trên sân thượng sắp đến ba tháng cuối năm nên lượng công việc trong công ty của tôi sẽ tăng lên gấp đôi nào là bài viết nào là đi lấy tin phỏng vấn nên chắc tôi phải thuê giúp việc về đây phụ mẹ chồng tôi cơm nước giặt rũ kẻo bà lại cằn nhằn thêm nghĩ vậy tôi làm xong việc tôi về phòng bàn với chồng tôi luôn anh dĩ nhiên là đồng ý tuy là nhà chồng tôi không ưa tôi may mắn tôi lại có được người chồng yêu thương và tâm lý Lại thấu hiểu thông cảm cho công việc phóng viên của tôi Đang nằm tôi bỗng nghĩ về hạ Tôi dò hỏi anh Anh thấy cái hạ như thế nào? Như thế nào là như thế nào? Thì anh thấy tính cách Cũng như cảm nhận của anh về nó Anh chả cảm nhận gì Là sao chứ? Em thấy nó cũng xinh xắn Lại ngọt ngào Bố mẹ hình như cũng rất thích nó Nghe như vậy chồng tôi mới chịu di chuyển tầm mắt Khỏi chiếc điện thoại của anh Anh nhìn sang tôi. Vậy thì liên quan gì đến anh? Đó là chuyện của nó. Không vì đêm đó anh say quá, thì anh có biết nó là ai đâu. Anh thở ra một hơi đầy hối lỗi, đôi mắt nhìn tôi cũng đầy những tia ăn năn. Anh lại tự trách mình. Anh sai với em quá. Hôm ấy anh không say, thì chắc chắn không bao giờ có chuyện này. Cả đời này anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Anh hứa đấy làm mà. Nói thật thế này, tuy rằng đúng là tôi chưa sinh con cho anh, là tôi chưa hoàn thành trách nhiệm, nhưng mà tôi cũng ích kỷ như những người khác, cũng biết đau biết sót, cố gắng lắm mới chấp nhận nổi, nuôi con riêng của chồng. Vì anh, 7 năm qua anh quá tốt với tôi, chưa làm tôi cảm thấy muốn dứt bỏ đoạn tình cảm này. Cho nên dù là anh sai với tôi, thì lần này tôi cũng nhắm mắt bỏ qua. Tôi cười cười, tỏ vẻ không sao. Em sẽ ghi nhớ lời hứa này của anh đấy Yên tâm Anh hứa chưa bao giờ thất hứa Đợi em bé cứng cáp Chúng ta đi thụ tinh một lần nữa nhé Nói gì thì nói Anh vẫn muốn con chúng ta hơn Nếu là con trai sẽ giống anh Còn nếu là con gái Sẽ xinh đẹp, hiền đức giống như em Dạ vâng Đợi em bé cái hạ ra đời đi Rồi chúng ta tính Nó cũng sắp sinh rồi Tuần sau có thể đăng ký sinh là được rồi anh ạ Phía đồ sơ sinh Em nghĩ anh nên đưa tiền cho mẹ đi mua Như vậy mẹ sẽ thích hơn Anh cũng nghĩ như vậy Đợi tuần sau anh chờ em Cùng với mẹ đi chọn nhé Dạ vâng Em sẽ sắp xếp cuối tuần cả nhà mình cùng đi Tâm sự thêm đôi câu Thì chúng tôi tắt đèn đi ngủ Gần cuối năm cho nên lượng công việc của tôi rất nhiều Tôi phải dậy sớm hơn thường ngày gần một tiếng Để chuẩn bị đồ ăn sáng Sau đó mới đi làm Từ ngày có cái hạ về đây Mẹ chồng tôi lại muốn tôi nấu đa dạng Các món hơn nữa Hôm nay cũng vậy Bà nhìn bát cháo sườn rồi nói với tôi Chị phải thay đổi thức ăn liên tục đi chứ Mấy cái món này Cứ nấu tới nấu lui Tôi nhìn thấy tôi đã phát ngán rồi Huống gì cái hạ nó đang mang thai Cái hạ cất giọng ngọt lìm Bác ơi con ăn gì cũng được Chị Lam còn bận đi làm Nấu được như thế này Là quý lắm rồi ạ Em bé trong bụng của con là quan trọng nhất Con phải ăn nhiều vào Cho cháu nội của bác khỏe Nhớ chưa Bà nhìn cái hạ chiều mến Cái hạ xoa xoa cái bụng của mình Dèo miệng và đáp lời Con ơi là con Con có phúc lắm Mới đầu thai làm con cháu nhà này đấy Nhìn ông bà nội thương con Yêu con chưa kìa Sau này con phải hiếu thuận với ông bà Với bố mẹ Có nghe không con trai của mẹ Con trai ơi Vì cách cái bàn nên tôi không biết thế nào Mà cây hạ lúc này lại reo lên Ôi Cháu nó nghe Nó đạp này Anh Khải ơi Tôi dừng lại động tác cầm mũi Mà nhìn lên cây hạ Nó vẫn tuè tét cái miệng Anh Khải ơi Con đạp này Chắc là con hiểu những gì Mà em nói đấy Ôi con ngoan Con ngoan của mẹ Mẹ chồng tôi mắt mũi sáng rực Sờ vào bụng của cây hạ Khen lấy khen để Khen em bé còn trong bụng mà thông minh Biết nghe lời Thế này sau này ra ngoài sẽ làm nên chuyện Bố chồng tôi thì không nói gì Ông chỉ cười Tia mắt cũng hiện lên Vài tia hy vọng Còn Khải Chắc anh cũng nhận ra sự khác lạ trên gương mặt của tôi Nên mới hờ hững trả lời Thay máy thôi mà Ăn sáng đi Nhưng bà nãy con không máy Khi mà em nói con mới cử động Còn nó cũng hiểu ý của chúng ta mà anh Đúng không con trai? Con đạp lại cho bố Khải xem nào. Để bố Khải không tin kìa. Nào, đạp đi con. Đạp cho bố mẹ xem nào. Lúc đấy trước mắt tôi là bát cháo sườn không hành không tiêu. Nhưng tại sao mũi của tôi lại cay xẻ? Học mắt của tôi dường như dần thay đổi. Tôi giả vờ đi vệ sinh, rồi đi nhanh khỏi bàn ăn. Lão nhanh lên phòng, mà bật khóc ngon lành. Cảm xúc từ đâu ùa về như nước lũ. ồ ạt rơi xuống khuôn mặt. Khi nhìn thấy cảnh cây hạ cười đùa Nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của bố mẹ chồng Đều là năm năm làm sâu Mà tôi không làm được Cũng chưa được sự ân cần đó của mẹ chồng Tự dưng tôi cảm thấy tủi thân Thấy cuộc đời này Bất công với tôi quá Em ơi Em có làm sao không Dạ em đau bụng thôi Em ra ngay đi ạ Anh cứ đi làm trước đi Hôm nay em đi muộn Nhưng mà em có ổn không Em ổn mà. Anh đi đi. Không trễ giờ bây giờ. Vậy anh đi trước nhá. Hôm nay anh có cuộc họp. Dạ vâng. Anh đi cẩn thận ạ. Đợi thêm mấy phút. Khi xác định Khải đi rồi, tôi rửa mặt mũi. Để cho mắt dịu lại, không còn đỏ nữa. Tôi mới bước xuống dưới nhà. Trên bàn ăn vẫn còn bát đũa chưa ai dọn. Cái hạ với mẹ chồng tôi thì ngồi nói chuyện gì ở ngoài phòng khách. Mà cười với nhau vui vẻ lắm. Tôi sắn tay lên dọn dẹp bát. Sau đó còn đi làm. Lúc đang tráng mấy cái bát cuối cùng, mẹ chồng tôi bước vào. Này, cái hạ nó cũng sắp sinh đến nơi rồi. Chị chuẩn bị xong hết chưa? Tôi không hiểu cái chuẩn bị của mẹ chồng tôi là chuẩn bị cái gì, nên tôi lắc đầu. Dạ, con chưa hiểu ý của mẹ. Mẹ nói rõ cho con nghe vậy ạ. thế mà. Đòi làm phóng viên lấy tin tức. Ý tôi... Là chị chuẩn bị đăng ký bệnh viện Chỗ sinh chưa Rồi kinh nghiệm trông con các kiểu Chứ chị tưởng là Đuôi con dễ lắm à Dạ hôm qua con với anh Khải Có bàn bạc Cuối tuần này đưa cái hạ đi siêu âm Rồi đăng ký ở bệnh viện sản luôn mẹ ạ Còn quần áo và các vận dụng sơ sinh còn nhờ mẹ đi cùng với con Mẹ chọn giúp con Mẹ có kinh nghiệm Mẹ giúp bọn con vậy ạ Ừ thế cũng được Chị có từng đẻ chửa đâu Bà biết phải mua cái gì Tôi đi cùng, tôi dạy cho Dạ vâng, mẹ giúp con về ạ Nhưng mà Còn công việc của chị thì sao Chị xin nghỉ chưa N Nghỉ việc á mẹ ơ hay cái chị này Hỏi lạ nhỉ Thế chả nhẽ, chị không nghỉ mà chăm con à Định giao khoán tất cả cho tôi à Tôi thật sự Là quên bén mất chuyện này Tôi chưa từng nghĩ tới cái hạ chuẩn bị sinh đến nơi Lại ngay đợt ba tháng cuối năm Lượng công việc của tôi phải nói là ngập đầu và cũng là thời điểm lương cao nhất năm. Làm sao tôi nghỉ được chứ? Nhưng nếu như tôi không nghỉ, ai là người chăm con đây? Làm sao? Chị lại đứng được ra như thế? Chị không định nghỉ việc có đúng không? Dạ, mẹ ơi. Cuối năm mẹ cũng biết con khá là bận. Lịch quay kín hết đến cuối năm luôn. Mà con cũng ký hợp đồng với công ty là không được nghỉ ngang rồi. Nếu không phải đền hợp đồng gấp mấy lần cho họ đi mẹ. Nên chắc con thuê người chăm hộ con mấy tháng Qua tết con với anh Khải Lại tìm cách khác à Đúng lúc này cái hạ đi vào Nó cầu có mặt mày Không được đâu Em không yên tâm Sao con em cho người lạ chăm đâu chị Lam Biết bao nhiêu vụ bạo hành trẻ em Mà chị còn dám giao con em cho người khác chăm à Hay Hay vì không phải con của chị Nên chị không biết xót Cái hạ bắt đầu khóc Nó bảo tôi ác chưa, chưa gì đã có ý bỏ con của nó. Trong khi tôi chưa giải thích gì luôn, nó tiếp tục bù lu bù loa lên. Thôi thôi đừng khóc, con mà khóc, em bé bị ảnh hưởng. Nào, nín đi hạ. Bác ơi, bác nghe chị làm nói kìa. Chị ấy đòi đem con của con giao cho người ta chăm, không tự tay chăm sóc thằng bé. Trên mạng biết bao nhiêu vụ, bảo mẫu đánh đập trẻ em rồi. Chị ấy là phóng viên, chị ấy biết thừa. Nhưng mà chị ấy cố tình muốn như vậy. Chị làm? Tại sao chị ác thế ạ? Tôi cầm cái mùi múc cháo lúc nãy, mà muốn dồn một lực vào cái miệng của nó ghê. Này, em nói chuyện buồn cười thật. Ban đầu em định phá bỏ đứa con của em còn gì? Em chỉ định thôi, nhưng đến phòng khám, em bỏ về ngay mà. Đấy, ban đầu là trong đầu em có suy nghĩ muốn giết con của mình. Sau đó em lại có suy nghĩ sinh ra và cho người nào đó có khả năng nuôi đứa bé. hoặc là bỏ đứa bé vào trại mồ côi ba suy tính ban đầu của em còn tàn nhẫn hơn chị rất nhiều nên em đừng có đứng ở đây mà khóc lóc hay là trách móc gì ở chị em không có tư cách đó đâu chị nhưng đây là con của anh khải cơ mà chị đâu có nói nó không phải là con của anh khải chứ nhưng trên pháp luật chị là vợ của anh khải em đừng đứng ở đây mà chê trách gì vì em không có cái quyền đó còn em muốn tốt cho con của em Vậy thèm tự nuôi đi. Lúc đó tha hồ mà chăm theo ý của em. Không ai có ý kiến. Còn nếu ngay từ đầu em có suy tính vứt bỏ giọt máu của chính mình thì tốt nhất an phận mà sinh nó ra giao cho anh Khải. Đừng có nhiều lời. Ở cái nhà này không có chỗ cho em. Mặt mũi cây hạ lúc này đỏ ké lên vì tức tối nhưng lại không nói lại được gì tôi. Bèn quay sang ôm lấy mẹ chồng tôi tiếp tục khóc lóc. Bác ơi! Bác nhìn chị Lam kìa! Chị ấy hung dữ quá còn sợ còn lo cho con của con còn lo cho cháu Cháu nội của bác Nó khóc rất nhiều Mẹ chồng tôi lúc này quát nhẹ tôi Này chị Lam Chị làm cái gì mà nói nhiều thế Làm con bé nó sợ rồi đây này Nào nào nào nín đi con Còn chị Chị đi làm đi Tôi ném cái mùi vào bồn Tháo tập dề Đi lên phòng tắm rửa trang điểm nhẹ Sau đó mới đi làm Tôi định thừa với bố mẹ chồng một câu, nhưng không thấy bà phòng khách. Tôi xài bước đến phòng cây hạ. Chưa đến nơi, lại nghe tiếng nó khóc thút thít. Mẹ chồng tôi lên tiếng rỗ nó. Thôi bác hiểu, nhưng mà cái lam ấy, nó không có ý gì xấu. Bác sống với nó năm sáu năm nay, bác hiểu tính của nó. Nó giận ấy, nó nói thì thôi, chứ bụng nó không xấu. Bình thường, bác hay chê chị ấy lắm cơ mà. Thì bác giận nó không sinh được cháu nội cho bác bé, nên bác bực bội, bác nói vài câu thôi. Chứ nó không xấu bụng, nấu ăn lại rất ngon. Nhưng mà con sợ lắm, con sợ không có ai. Chị ấy hành hạ thằng bé thì sao ạ bác? Chị ấy đâu phải là mẹ thằng bé đâu, đâu có thật lòng thật dạ thương con chồng đâu ạ. Hành hạ thế nào được mà hành hạ? Còn bác với bác trai và thằng Khải, đang sống sờ sờ ở đây, nó hành hạ kiểu gì? Thôi thôi nín đi. Khóc ý. em bé nó buồn theo Bấy lâu nay tôi chưa từng nghe những lời nhận xét này từ mẹ chồng Cứ tưởng rằng bà ghét tôi ghê lắm Nhưng hôm nay khi đứng đây Nghe chính miệng bà báo như vậy Trong lòng tôi cũng được an ủi rất nhiều Mẹ ơi Có chuyện gì? Con đi làm đi ạ Ôi giời, đi thì đi đi Dạ vâng, con chào mẹ Bên trong không có ai trả lời tôi mỉm cười rồi lấy xe đến chỗ làm vừa đặt mông xuống ghế thì thấy mọi người đang kháo nhau chuyện gì đó tôi cũng tò mò làm nhớ diễn viên trấn phong không chúng ta phỏng vấn đợt vừa rồi đấy dạ vâng em nhớ sao thế anh có tin gì nóng à nóng bỏng tay luôn đi chứ không ngờ người đẹp trai như vậy mà lại yêu màu tím bất ngờ chưa thật thế à thì đang rầm rộ lên kia kia có thật không Hay chỉ là tin vịt à? Đây đây, em xem đi Anh quay phim cho tôi xem mấy bức ảnh Từ điện thoại của anh ấy Diễn viên Trần Phong Đang đi trung tâm thương mại với ai đó Mà cả hai đều đeo khẩu trang kín mít Còn chọn quần áo đôi Đi ăn uống cùng nhau rất vui vẻ Cái này Không thể nói cậu ấy yêu màu tím được đâu ạ Có thể là bạn bè thì sao Nhìn cậu ta men thế này cơ mà Quan trọng ấy Là cái người úp những bức ảnh này khẳng định có mối quan hệ với cậu ta em hiểu chưa nhìn đẹp trai thế mà tiếc nhở đấy đám fan nữa nó đang khóc dòng kia kìa tiếc chồng quốc dân thành chồng của người ta tám mấy câu nữa thì chúng tôi tàn ra làm việc tôi cũng không quan tâm lắm đến cậu diễn viên này đẹp trai hơn ấy tôi gặp qua nhiều rồi nhưng mà trong lòng tôi khải lúc nào cũng là đẹp nhất quần quật cả ngày cũng hết giờ tôi gấp máy tính lại Thu dọn giấy tờ cho ngăn nắp, rồi đứng dậy ra về, chuẩn bị ngày mai lại lên đường, đi lấy tin tức ở Thái Bình. Bận rộn là thế, nhưng bù lại tôi được gặp rất nhiều người, được tiếp xúc với nhiều người và có thêm nhiều kiến thức hữu ích. Quan trọng đây là công việc mà tôi đam mê yêu thích, nên cho dù có vất vả mấy, tôi cũng cảm thấy rất vui. Về đến nhà hôm nay không thấy cái hạ, xem tivi với mẹ chồng tôi. Bình thường giờ này nó ngồi ở đây xem phim truyền hình Rồi bàn luận với mẹ chồng tôi Xôm tụ lắm Hôm nay tại sao lại im lắng thế này Tôi mới đi về hướng phòng của nó xem thử Thì thấy mẹ chồng tôi Cũng vừa từ phòng nó đi ra Tôi chào hỏi bà Dạ thưa mẹ Con mới đi làm về Chị về rồi đây à Xuống bếp hầm nóng nồi cháo hộ tôi Rồi bưng vào đây cho cái hạ nó ăn Dạ cái hạ à Làm sao thế à mẹ Bảo mệt không muốn ăn Nhưng bầu bí mà không ăn Làm sao có chất mà nuôi thai Thôi thôi, chị đi hâm nóng đi Dạ vâng ạ Tôi vội quay đi xuống bếp Không lẽ bàn sáng mới bị tôi nói mấy câu Mà Hạ đã ốm rồi ư Để tôi hâm cháo xong Bưng vào xem tình hình thế nào Chứ càng lúc tôi càng thấy con bé này Càng quá đáng Chỉ 5 phút là xong Tôi bưng bát cháo về phòng cây Hạ Mẹ chồng tôi không có ở đây Chỉ có mỗi mình nó đang nằm trên giường. Hạ ơi, em bị làm sao thế? Em không sao. Không sao thì tại sao lại không ăn cơm? Em khó chịu ở đâu? Có cần đi viện khám không? Em không cần đâu. Chị đi ra ngoài đi. Em muốn ở một mình. Em có vấn đề gì em phải nói ra. Bảo không sao mà lại không ăn uống là như thế nào? Em ngồi dậy ăn một chút cháo. Cháo mẹ nấu đấy, ăn cho bà vui. Nó cứ im im không nói không rằng Chùm chăn qua đầu Tại sao chị hỏi em không trả lời Hạ em có nghe chị hỏi không Nó cũng im lặng Và tôi bắt đầu cảm thấy bực mình Em đừng tỏ thái độ đó với chị Chị không có trách nhiệm đứng đây Để phục vụ em Hay là chiều lòng em Một là em ngồi dậy ăn cháo Hai là chị gọi taxi đưa em đi bệnh viện Em chọn phương án nào là tùy em Chả biết nó nghĩ cái gì mà mở chân ra, ngồi dậy và nói rất to. Em suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ không giao con cho anh Khải. Em sẽ tự sinh ra và tự nuôi con. Chị cũng không cần phải hăm dọa em. Sau đó nó dùng tay hất mạnh bát cháo trên bàn xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng động xoang xoạc. Bao nhiêu cháo trong bát đổ tứ tung, có cả một ít văng lên chân của tôi nóng gian. Những mảnh sành vương vãi khắp nơi. khi đó tự dừng cái hạ nó cầm lấy tay của tôi và tát vào má của nó liên tục sau đó hét lớn a sau tiếng hét thất thanh của cái hạ bố mẹ chồng tôi lúc này đồng chạy vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì kêu lên ôi giời ơi có chuyện gì thế này tại sao lại đổ vỡ tung tóe thế kia tôi là phóng viên tôi gặp thấy và đọc qua rất nhiều trường hợp tương tự như vậy và suy đoán bước tiếp theo cái hạ sẽ nói rằng Tôi đánh nó, y như rằng nó ôm má và bật khóc. Em biết chị không ưa mẹ con em, nhưng dù sao đây cũng là con của anh Khải. Chị đánh em, em không dám phản kháng. Nhưng em xin chị, chị tha cho con của em. Nó vô tội mà chị Lam. Đấy, biết ngay mà, con danh này, nó sẽ nói như vậy. Ban đầu vác mặt đến đây thì hiền lành ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ. Mới có mấy tháng ngắn ngồi, đã lộ bản chất danh ma. Mày muốn diễn hứ? Được, chị diễn với mày. Không để bố mẹ chồng tôi kịp phản ứng, tôi nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy nó. Ôi Hạ ơi, em có sao không Hạ? Sao tự dưng em nói sảng cái gì thế? Em tỉnh lại đi, em bình tĩnh lại đi. Bố mẹ chồng tôi ngơ ngác không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao. Tôi vọt miệng nói. Mẹ bảo con hâm cháo cho em Hạ ăn, con mang vào đây. Em ấy chùm chăn, nói lầm bầm cái gì đấy. Sau đó thì hất tung bát cháo xuống đất Rồi nói linh tinh bố à Hay đưa em ấy đi bệnh viện Cho bác sĩ họ khám ạ. Đang khóc nhưng cây hạ Nó cũng bỏ hai giây ra Để liếc nhìn tôi Tôi dường mắt nhìn lại nó Một con danh 20 tuổi như nó Làm sao va chạm đời hơn tôi Mà định gái tôi đánh nó Cho bố mẹ chồng tôi trời tôi chứ gì Đúng là danh còn lao tét mất dậy Nó tiếp tục trưng bộ mặt yêu đuối Bị hại Giọng run rẩy Giống như tôi Là người sắp ăn thịt nó vậy Chị Lam Sao chị lớn mà chị chơ cháo thế Hai bác ơi chuyện không phải như vậy đâu à Là chị Lam mắng nhức con Chủ ẻo đứa bé trong bụng của con Còn hất bắt cháo bác gái nấu cho con Chị ấy còn tát con ạ Ôi trời ơi Đặt điều đến mức độ đó cơ à Nhưng em yên tâm Chị diễn với em tới cùng Con Lam này lúc hiền thì rất hiền Nhưng khi chọc điên lên ấy, thì tôi không đứng im chịu xào đâu. Hồi bé, tôi hơi béo cứ bị đám con trai trêu chọc. Lúc đầu tôi chỉ biết cắm đồ cắm cổ đạp xe thật nhanh về nhà. Nhưng do tôi béo, lại là con gái không đạp nhanh bằng tụi nó nên cứ bị tụi nó trêu chọc suốt. Có hôm còn khóc cả quãng đường trở về nhà. Nhưng rồi đến một ngày chúng nó gọi tôi là Lam Lợn cứ ví von tôi là con lợn nên khiến cho tôi cáu. Tôi đè chúng nó ra và tôi cắn. Cứ như vậy mà cắn cho chúng nó đến bật máu. Sau lần đó bọn nó không dám trêu chọc tôi nữa. Và tôi cũng nhận ra rằng có những chuyện nên nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý. Nhưng cũng có những chuyện nhẫn nhịn quá mức, chính là ngu rốt. Cho nên lần này tôi phải vạch mặt cái bộ mặt thật của con danh hạ này để cho bố mẹ chồng tôi xem. Tôi tiếp ngay lời của nó không để cho bố mẹ chồng tôi mắng tôi. Hạ à! Em thôi cái trò vu an giá họa vớ vẩn này đi. Nó cũ dích và xưa lắm rồi. Học cái tốt không học. Đi học những cái thủ đoạn này. Chỉ làm cho người khác khinh thường em thêm mà thôi. Nó nhướng mắt lên nhìn tôi. Định mở mồm ra nói cái gì đó. Nhưng mà tôi cắt luôn. Thứ nhất. Chị không có hất bát cháo này. Mà chính em là người hất bỏ. Rồi đổ oan cho chị. Nó lắc đầu ủy mị với mẹ chồng tôi. Kìa bác. Còn không có, con không bao giờ làm như vậy. Chị làm làm, là thật bác à? Lúc đầu em đến đây, chị không nhận ra em có lòng dạ như vậy. Em nói dối mà không chớp mắt luôn. Chắc hẳn là đi nói dối nhiều lần lắm rồi, có đúng không? Tôi vội chụp cái tay của nó dơ lên cho bố mẹ chồng tôi xem. Dạ đây ạ, bố mẹ nhìn hộ con, xem tay cái hạ đi ạ. Lúc nãy con để bát cháo trên bàn. Nó chồm người hất xuống đất, nên số cháo trong tay mới bắn lên tay của nó. Con nhìn thấy, rõ ràng đi ạ. Cái hạ muốn rụt tay lại nhưng mà tôi giữ chặt, nó luống cuống giải thích. Dạ không phải, chị làm chị làm hất chúng tay con ạ Mày đừng có điêu. Giả dụ tao là người hất cháo thì mày đang ngồi trên giường, khoảng cách xa hơn mặt đất thế này, nó chỉ có thể bắn tối đa lên đến mép giường là cùng. Làm sao mà văng lên tay mày được? Đây là do mày gạt ngang Nên lượng chá mới tung tóe ra Trúng vào tay của mày Thấy tôi lập luận như vậy Con hạ liền xanh mặt Ấp à ấp úng. Vừa lúc này chồng tôi về Tôi liền kể cho anh nghe câu chuyện đang diễn ra Mọi chuyện cứ như trong phim ấy Vậy mà nó vẫn cố chấp đổ tội cho tôi Chị làm đánh em Chị ấy ghét con của chúng ta Nên chị ấy gây sự với em Gây sự như thế nào Nói ra đi Tôi phân xử cho. Như vỡ được cọc, mắt của nó sáng rực lên. Mấy hôm nay chị Lam cứ hành học với em. Sáng nay thì nói luôn là em sinh con xong. Chị ấy không chăm con mà thuê người. Em nghe vậy em sót con lắm. Em sợ người ta không hết lòng chăm con. Em buồn từ sáng tới giờ. ấy vậy mà chị Lam vừa về, lại tiếp tục gây sự với em. Xong rồi chị ấy đánh em à. Nó đưa tay lên má của mình Mà tính ra con này Nó hay ở chỗ Là nó nhanh chảy nước mắt lắm Chưa gì mặt mũi đã ướt đẫm thế kia Bộ dạng yếu đuối đáng thương Tôi nhìn là nghĩ ngay đến mấy đứa tiểu tam Cũng hay dùng cái chiêu này Để câu dẫn người khác Mẹ chồng tôi lên tiếng hỏi Chị làm Chị có đánh con bé thật không Chị nói ra đi Con không đánh nó thưa mẹ Là nó tự dưng cầm tay của con Tát vào má của nó đi mẹ Con này, nó không phải là dạng vừa đâu. Nó lắc đầu chối đầy đầy, là tôi đánh nó. Tôi ghét nó, bởi vì nó mang thai con của Khải. Tôi càng ghét với nó, nó đẻ được, còn tôi thì không. Chồng tôi lên tiếng. Lam không phải là người như vậy, chắc chắn là có hiểu nhầm rồi. Con Hạ lúc này bù lu bù loa lên. Ôi bác ơi, bác nhìn đi, anh Khải rừng rưng như thế, sau này con đi rồi. Không biết chị làm hành hạ con của con ra sao Thôi Con suy nghĩ lại rồi Con sẽ về quê tự sinh con Mẹ con con rau cháo nuôi nhau chứ ở với người ác như vậy Con của con làm sao mà an toàn được ạ Con hạ nói đúng nhược điểm của tôi Nên bà cuống cuồng lên và nịnh nó Không được đi đâu Rồi quay sang quát tôi Bảo tôi xin lỗi nó Xin lỗi ư Con khuya, Con chả làm gì sai cả Là nó gây chuyện, tự biên tự diễn. Thôi, tôi xỉn chị. Chị đã không đẻ đái được. Tại sao còn cứng đầu cứng cổ? Chị nhịn cậy hạ một chút có chết không? Chị xin lỗi con bé đi. Để nó đi mất bây giờ. Tôi vẫn giữ ý kiến ban đầu không xin lỗi con danh con này. Nó còn bày đặt đứng lên để thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Cái nét đúng là không ưa được. Tại sao ban đầu tôi ngu ngốc? Tôi chịu cho nó vào đây ở chứ. Chồng tôi lúc này mới ấn nó xuống giường Cô ngồi xuống đi Cô làm cái trò gì thế Đã thống nhất rõ ràng rồi Bây giờ cô lại muốn trở quẻ à Ngồi im để tôi giải quyết Bị chồng tôi quát lớn Nó mới chịu ngồi yên Nhưng lúc này lại khóc thút thà thút thít Anh nhìn tôi rồi nhìn nó Sau đó háng giọng Nói rõ từng từ Bây giờ nhá Tôi nhắc lại một lần nữa Chuyện chúng ta thống nhất với nhau từ đầu Cô phải nhớ là cô ở đây cho đến khi nào sinh con xong. Tôi gửi cho cô một khoản tiền, xem như là bù đắp cho cô. Sau đó, cô phải viết giấy cam kết giao con cho vợ chồng tôi nuôi dưỡng hợp pháp. Cô cũng đồng ý rồi. Tại sao bây giờ cô lại muốn lật kèo? Anh Khải, đây là con của anh. Tại sao anh có thể không lo lắng như vậy chứ? Chuyện đó không liên quan đến cô. Chỉ cần cô thực hiện đúng như thỏa thuận ban đầu là được. Ok. Nhưng mà em là mẹ mà Em cũng lo chứ Giọng của Khải bắt đầu không còn kiên nhẫn Nếu như cô không yên tâm Có thể tự nuôi tôi không cản Còn nếu đã giao con cho tôi Thì bớt lăn tăn Bớt vớ vẩn đi Mẹ chồng của tôi lúc này hoàng hồn ngừng mặt lên Kiệt Khải Con nói cái gì thế Tự nuôi là nuôi thế nào Con bị hâm à Cái đó mẹ phải hỏi cô ta Đã chấp nhận giao con cho con nuôi dưỡng thì phải tin tưởng Còn không tin ấy thì giải tán cho lành năm sau bọn con sang nước ngoài thụ tinh thai đôi Về cho mẹ bế mỏi tay Sang nước ngoài á Vâng ạ Đáng ra hôm nay con về sớm Nhưng con gặp một người bạn học cũ Cậu ấy bây giờ làm bác sĩ bên nước ngoài Và cực kỳ mát tay Cậu ấy bảo bọn con sang Cậu ấy giúp đỡ hết khả năng luôn Nên mẹ cứ chuẩn bị đi Ôi ôi thế à, à Thế thì quý hóa quá Vậy hai đứa tranh thủ đi đi Sao lại phải sang năm mới đi Lúc này mẹ chồng tôi dồn mọi chú ý về phía của Khải Hỏi anh về vụ thụ tinh kia Làm cho cái hạ phải tự động tạo chú ý Bằng cách ôm bụng nhằn nhó Ai? Đau bụng quá Đau bụng quá Tôi không biết nó đau thật hay đau giả vờ Nhưng cũng hơi lo Thấy nó nhăn nhó quá Mẹ chồng tôi sợ Nên kêu đưa nó vào bệnh viện kiểm tra Dọc đường mẹ chồng tôi liên tục hỏi nó Còn thấy thế nào? Con còn đau không? Dạ đau ạ thi thoảng lại nhói lên à chết, tại sao lại đau lúc này có khi nào sinh non không Khải ơi, chạy nhanh hơn một chút đi con chồng tôi tăng tốc phóng nhanh về phía bệnh viện bác sĩ tiếp nhận đưa vào siêu âm đo điện tim các kiểu thì kết luận là bị động thai phải nằm nghỉ ngơi tránh đi lại nhiều và không được làm các việc nặng nhọc đợi cho nó chuyển xong chai nước thì trời cũng khuya, chúng tôi đưa nhau về lúc bước xuống giường nó bám vào tay Khải Để cho anh dìu nó. Khi đó tôi bước đến, gỡ tay của nó ra. Anh đi xuống lấy xe đi. Ừ, cũng được. cái hạ nó tức lắm. Nên bấu vào tay của tôi khá mạnh. Tôi cười với nó. Chị đưa em ra xe nhé. Cũng vì nó động thai thế này. Nên chồng tôi mới nói luôn là anh sẽ thuê người giúp việc để đỡ đần mẹ chồng tôi. Những lúc chúng tôi không có nhà. Nếu như bình thường chắc bà sẽ không chịu. Nhưng vì cháu nội... nên bà cũng đành đồng ý. Dĩ nhiên vợ chồng tôi là người trả lương cho giúp việc. Rất nhanh chỉ hai hôm, Khai tìm được một chị giúp việc, đem về nhà giới thiệu cho chúng tôi. Chị này là giúp việc chuyên nghiệp, được anh tìm kiếm qua trung tâm môi giới việc làm. Qua cách chị ấy làm việc, tôi cũng hài lòng lắm, sạch sẽ và nhanh nhẹn. Vậy là từ đây, tôi cũng đỡ vất vả hơn. Sau vụ hất cháo, tôi bắt đầu cảnh giác cao độ với con danh này. Chồng tôi cũng an ủi tôi, Chịu khó thì một ít nữa Nó sinh xong thì đi ngay Bây giờ dù sao nó đang mang thai con anh Ít nhiều tôi cũng không nên Làm căng với nó Nhưng nếu nó mà giở trò Tôi nhất định không tha cho nó đâu Cũng từ lần đó Nó cũng an phận hơn Thấy tôi thì nó lùi về phòng Không biết nó có chữa chưa Nhưng quan sát thì nó đúng là không còn đến gần chồng tôi Giống như những lần trước Hôm đi mua đồ sơ sinh Nó cũng không có ý kiến gì Mẹ chồng tôi mua cái gì, nó cũng gật đầu, ngoan hẳn ra. Thoát cái đến ngày hôm đó, khi tôi đang phỏng vấn, thì mẹ chồng tôi gọi nói rằng cách hạ đau bụng. Tôi ngạc nhiên, bởi vì chưa đến ngày nó sinh, tại sao nó lại đau bụng? Bà nói vội vàng trong điện thoại. Tôi cũng không biết, nhưng mà nó đau lắm rồi. Chị nhanh về đi. Dạ vâng, con về ngay ạ. Do tôi đang ở Thái Bình, nên khi về được đến bệnh viện, thì cái hạ được đưa vào phòng sinh, Mẹ chồng tôi và Khải đang đứng bên ngoài chồng đứng, chồng ngồi tôi vội vàng lên tiếng Sao rồi anh? Bác sĩ nói có dấu hiệu sinh nhưng mà chưa đủ tháng mà Chúng tôi lo lắng chồng ngóng tin từ bác sĩ vì cái hạ nó mới đến tuần thứ 35 thôi nghĩa là còn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh lúc này ai cũng lo lắng vừa lo cho nó lại vừa lo cho em bé Chồng ngóng lo lắng đến hơn một tiếng sau thì cửa phòng sinh cũng mở ra Bác sĩ bước ra Chúng tôi liền ùa đến và hỏi han thai phụ sinh non Lại tăng huyết áp May mà bây giờ ổn định Nhưng sức khỏe yếu lắm Gia đình phải chú ý đặc biệt Còn em bé thì phải chiếu đèn Bé bị vàng da Nhưng không nghiêm trọng lắm Chúng tôi cũng tiêm một mũi trường thành phổi cho bé rồi Lúc này y tá đầy cây hạ ra Mẹ chồng tôi thì sốt sáng đi đến nơi chiếu đèn Coi cháu nội Khải nhìn hạ một cái Rồi sau đó cũng đi theo mẹ chỉ còn tôi là cùng y tá đẩy cái hạ về phòng nằm nghỉ ngơi nhìn nó trải qua trận sinh nở gương mặt phờ phạc tôi mới đi pha cho nó một cốc sữa nóng cố gắng uống đi cho lại sức anh khải đâu ạ có sang với con chưa ạ anh khải với mẹ sang đó rồi đừng lo lo cho bản thân đi tôi đỡ nó dậy uống sữa nó mệt quá lại thiếp đi tôi vốn định đi sang xem tình hình em bé như thế nào Nhưng vừa bước đi Thì nhìn thấy nó một mình ở đây cũng tội Dù sao nó cũng vừa mới sinh con cho chúng tôi Trải qua bao nhiêu đau đớn như vậy Tôi lấy điện thoại gọi cho Khải Con sao rồi anh? Đang chiếu đèn Anh với mẹ đang ở bên ngoài để nhìn vào đây Vâng em định sang Nhưng bỏ cái hạ ở đây một mình cũng tội Nên em ở lại Nó mệt quá nên thiếp đi rồi anh ạ Ừ Anh với mẹ cũng về đó ngay Dạ vâng Tặt máy tôi ngồi ở ghế một lúc Thì mẹ chồng tôi với chồng tôi sang Bà cười tít mắt Thằng nhỏ sinh non Nhưng mà giống thằng Khải lắm la mà Khải cũng mỉm cười Nhưng chắc là do mẹ chồng tôi nói chuyện quá lớn Nên cái hạ lúc này tỉnh dậy Bác Con Con của con Con cứ nằm đi Thằng bé không sao Nó giống y thằng bố nó Thế à bác Con chưa thấy mặt nữa Bác sĩ bé đi gấp quá ạ. Ừ, giống lắm. Bà con mới sinh người yếu, cứ nằm nghỉ đi, nhá. À, chắc là con đói rồi đúng không? Khải ơi, con đi mua cái gì mềm mềm cho cái hạ nó ăn. Chồng tôi bỏ chân đi ngay, còn mẹ chồng thôi thì quay sang những túi đồ mà bà đem vào, soạn ra xem cái gì cần sử dụng cho bé, cái gì cần cho mẹ. Bà phân loại hai giỏ, một giỏ để cho em bé, một giỏ để đầu giường, cái hạ nằm. Đây nha, bác soạn sẵn cả rồi, có tã sao sinh và những thứ cần dùng, con chỉ cần với tay là lấy được. Những ngày đầu ấy thì đau ở dưới, nhưng mà từ từ con sẽ hết đi. Sản dịch thì tầm một tháng mới hết, bà cũng tùy người. Cây hạ nghe xong chuyển động nhẹ, nhưng ngày sau đó nó nhíu mày và kêu lên. À, kìa, nằm yên đi, đừng có cử động. Bác ơi, cho cháu nhìn con của cháu có được không ạ? Cái này, cái này con phải hỏi thằng Khải Con với nó thỏa thuận như thế nào Bác đâu có biết Thôi cứ nghỉ ngơi đi Có chuyện gì thì sau rồi hãy nói Con, con chỉ nhìn nó một lần thôi ạ Thì cứ đợi thằng Khải nó về Nó sắp về rồi Nó đi mua đồ ở căng tin ấy mà Tầm 4-5 phút sau chồng tôi về Anh mua một hộp cháo thịt băm Còn nóng đem về cho cái hạ Mẹ chồng tôi ngập ngừng nói À, Khải này Cái hạ nó muốn gặp em bé một lúc Ý của con thế nào Lúc nãy vừa sinh xong Bác sĩ đem con đi ngay Em còn chưa kịp nhìn Anh à, anh cho em nhìn con một lúc với ạ Hiện tại con đang được chiếu đèn Em có thể đợi Khi nào con được ra em nhìn con Một lần thôi anh à Em xin anh đấy Anh cho em nhìn thấy con một lần thôi Em cũng mãn nguyện rồi Ánh mắt của nó khẩn thiết van nài chồng tôi, tôi thấy cũng thương lắm, nên tôi nói với anh. Gặp một chút thôi, chắc là không sao đâu anh ạ. Thôi được rồi, khi nào con ra ngoài tôi bế lại cho cô, còn bây giờ cô nằm nghỉ đi. Tôi thuê người vào chăm cô rồi, một lát nữa thôi là họ tới. Cảm ơn anh, em cảm ơn anh ạ. Không có cái gì đâu, cô cũng xinh rồi, chúng ta cứ như thỏa thuận mà làm. Cô ký vào tờ giấy này đi. Khải lấy ra một tờ giấy và đưa cho Cái hạ. Nội dung là Cái hạ đồng ý giao lại con cho vợ chồng chúng tôi nuôi dưỡng và nhận số tiền như ban đầu anh nói. Cái hạ nhìn chân chân vào tờ giấy rồi nhìn lên chúng tôi khá lâu mới cầm bút ký lên. Tôi cứ tưởng như vậy là xong. Nhưng không, không phải như vậy. Bởi vì bé sinh non nên phải nằm lồng kính và chiếu đèn để đảm bảo sức khỏe. Tôi và Khải cũng xin nghỉ việc để túc trực ở bệnh viện cùng với mẹ chồng. Bác sĩ cũng nói Để em bé cứng cáp mới cho về nhà. Tuổi đó tôi sang thăm cây hạ. Nhìn thấy nó nằm một mình không chồng không con. Tôi cảm thấy tội lắm. Nhưng biết làm sao được. Đó là con đường nó đã chọn. Và nó cũng chấp nhận. Tiền anh Khải cũng chuyển vào tài khoản cho nó đầy đủ. Giống như thỏa thuận. Không thiếu một xu. Tôi vào hỏi hàn tình hình nó đôi ba câu. Nó bảo phần thân dưới đau rát vô cùng. Mỗi lần tiểu tiện đau đến giớm nước mắt. Sau đó lại tiếp tục hỏi về em bé Tôi cũng thật lòng trả lời cho nó Bé có bú sữa nhiều không chị? Sữa riêng biệt của bé sinh non thiêu tháng Được bác sĩ cho uống Em đừng lo Em bé ổn hết Tôi với anh Khải Sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé Em nóng lòng lắm Em muốn gặp con ngay bây giờ Mới sinh xong người còn yếu Đợi vài hôm nữa rồi hãng gặp Em không sao đâu Em chịu được Chị làm, chị cho em gặp con đi Em xin chị Bình tĩnh nào Không phải là tôi không cho gặp Mà là tôi thấy còn yếu Em không sao đâu Em khỏe mà, chị làm, Nói gì thì nói Làm mẹ mà Nóng lòng gặp con là lẽ đương nhiên Tôi gọi cho Khải Nhờ anh mượn cái xe đầy Để cho cái hạ nó ngồi Mới sinh xong, đi bộ thì tội nghiệp lắm Khi thấy thằng bé Cái hạ rừng rừng nước mắt Đưa tay lên thành cửa kính Đôi mắt hiện rõ nỗi niềm của một người làm mẹ Chồng tôi lên tiếng Con không sao đâu Cô về nghỉ ngơi đi Tội nghiệp con của anh à Em muốn nhìn con thêm một chút Không có gì đâu Đứa nào sinh non chả thế Mẹ chồng tôi cũng khuyên cây hạ về nằm nghỉ ngơi Nó lắc đầu muốn nhìn em bé qua tấm kính trong suốt kia. Thấy như vậy mẹ chồng tôi Cũng nói giúp nó một câu Thôi, cho nó nhìn thêm một chút, một chút thôi. Khải im lặng không có ý kiến gì, tức là anh đồng ý. Một lúc lâu sau mẹ chồng tôi mới khuyên nó về, đích thân bà đưa nó về phòng nằm. Tôi cũng đầy xe theo, mẹ chồng tôi hỏi. Thông thường tầm ba hôm ấy, bác sĩ cho xuất viện. Con định về đâu? Cái hạ lúc này lên tiếng. Dạ, con dọn về, chỗ trọ cũ thôi bác. về đây cố gắng nghỉ ngơi nhé bác chuẩn bị đầy đủ những thứ cần dùng sau sinh hôm xuất viện bác gọi taxi cho con về vâng ạ con cảm ơn bác mọi chuyện sau này nói đến đó giọng cây hạ nghèn nghẹn sắp khóc mẹ chồng tôi gật gù chuyện đó thì cháu cứ yên tâm bác chăm sóc cháu nội thật là tốt dạ vâng chăm sự cháu nhờ bác em nhờ chị lam ạ Đến ngày thứ ba sau sinh thấy tình hình sức khỏe của Hạ đủ điều kiện để xuất viện nên bác sĩ cho nó về chồng tôi sang làm thủ tục thanh toán viện phí các kiểu và bảo là gọi taxi cho nó về nhưng nghĩ lại nếu taxi thì không ai đưa nó vào trong bởi vì nó thuê phòng trọ trong ngách, nhỏ lắm đồ đạc lại linh tinh thôi coi như là tôi làm một việc tốt tôi lên tiếng bảo chồng tôi cùng đưa nó về phụ giúp đồ đạc cho nó Dọc đường về chỗ trò Cây hạ liên tục nhờ tôi chăm sóc em bé thật tốt Nào là nếu có gì không biết phải gọi Đi hỏi bác sĩ Chứ đừng có làm linh tinh trên mạng Nó cứ nói mãi Mặc dù tôi bảo tôi biết rồi Nhưng nó có lặp đi lặp lại bên tai của tôi Tôi mới quay qua nói với nó Con của chị Tất nhiên là chị sẽ lo cho nó thật tốt Em lo cho mình đi Sau sinh ấy, em cần phải nghỉ ngơi Đừng bận tâm những chuyện khác Bỗng chốc cả khuôn mặt của nó đờ ra Miệng mở to nhưng không nói gì Sau đó Mới thu hai vành môi lại Nói nhỏ Vâng Đúng là con của anh chị Do em lo xa quá rồi Đến đầu ngõ chồng tôi gửi xe bên ngoài Tôi dìu cái hạ từng bước đi vào trong Còn Khai thì cầm đồ đạc Nào ngờ bà chủ trọ Lại bảo không còn phòng Cái hạ lúc này mới ngơ người Thế cái phòng Cháu thuê đâu ạ Cháu chưa chào phòng mà. Bà chủ nhà trọ tay chống nạnh nhìn ngó cái hạ, và chúng tôi, sau đó hất thảm nói. Phòng trọ tao mở là để thu tiền, mày nói mày thuê, nhưng mấy tháng nay mày biệt tam biệt tích, tao có điên mới trừa lại cho mày. Nhưng lúc đầu cháu nói, cháu thanh toán đầy đủ cho bác mà. Tao không biết, đóng tiền đầy đủ ấy, thì ở hay đi, gì cũng được, còn không tiền thì phắn thế thôi. Thì bây giờ cháu về... Cháu thanh toán cho bác đây Bao nhiêu để cháu gửi ạ Thôi, tao cho người ta thuê rồi Người ta trả hẳn một năm tiền nhà Chứ không déo gọi như mày Đi chỗ khác mà thuê Cháu, bây giờ cháu biết thuê ở đâu ạ Đó là việc của mày Rất lời bà chủ nhà đóng cửa cây rầm Chúng tôi có gọi thế nào Bà ta cũng không mở Sự việc bất ngờ khiến chúng tôi trở tay không kịp cái hạ vừa mới sinh xong Đứng lâu không tiện Nên ba người bọn tôi lại kéo nhau ra xe Tiếp tục bàn bạc Tôi góp ý kiến Bây giờ Thế thì chúng ta đi tìm phòng trọ khác cho hạ Xung quanh đây thử xem Có chỗ nào cho thuê không Khu này ít chỗ cho thuê lắm chị Toàn cho thuê nhà nguyên căn thôi Giá đắt đỏ lắm Em không thuê nổi đâu Thì tìm thử xem Để tôi lên mạng xem thử Giả soát mãi cũng có mấy chỗ đang cho thuê phòng trọ Tôi gọi điện thì mấy chỗ đều Đều nói có người thuê mà em mới có một nơi cho thuê Nhưng lại khá xa nơi này Cái hạ nó lắc đầu Xa quá Em không có phương tiện đi học đâu à Tạm thời cứ ở tạm đi Còn phải ở cữ một tháng Hay là hai tháng cơ mà Ở cữ xong rồi tính tiếp Với lại chỗ này gần siêu thị Có muốn mua cái gì cũng thuận tiện Không phải đi đâu xa tiền thuê mấy tháng này Chúng tôi trả trước cho Dạ vâng Thế là chồng tôi lái xe đến chỗ, mà còn phòng trọ đó. Sau khi vào xem phòng ốc, tôi cảm thấy quá được. Phòng khá rộng rãi lại sạch sẽ. Một người ở thì phải gọi là quá tuyệt vời. Ý của em thế nào? Em thấy cũng được ạ. Vậy chốt chỗ này nhé. Chồng tôi đóng luôn ba tháng tiền nhà cho cái hạ. Sau đó thì cũng giúp nó quét dọn cho sạch sẽ. Ở gần đây là siêu thị và có rất nhiều hàng quán xung quanh. Tôi dặn nó những ngày đầu nên order thức ăn về ăn. Nó vâng giả, sau đó chúng tôi ra về. Trên xe tôi thở phào một hơi, mọi chuyện coi như đã êm đẹp. Tôi cũng không cần phải lo sợ những chuyện trong lòng. Khải nhìn tôi, tôi nhìn anh, cả hai không nói gì, nhưng nhìn vào đều thấy những vì sao lấp lánh và hạnh phúc. Sau hơn một tuần, em bé cũng ổn định, bác sĩ cho về nhà và cũng hướng dẫn cách chăm sóc. Hiện tại, tuy công việc của tôi và Khải đều bận rộn, Nhưng sau những ngày bên con, tình cảm trỗi dậy nên tôi làm đơn xin nghỉ hết ngày phép và thêm nửa tháng nghỉ không lương. Mẹ chồng tôi cưng cháu nội, cứ ra vào phòng với cháu suốt, cười nói không ngừng. Bố mẹ chồng tôi đặt tên cho bé là Gia Bảo. Tôi với Khải cũng thấy tên đó đẹp nên cũng rất ưng. Ban đầu mẹ chồng tôi nhất mực bắt tôi nghỉ làm để ở nhà chăm con. Nhưng khi về nhà lại thay đổi ý kiến. Gia Bảo của bà yêu thế. Cái mặt y như bố Khải ngày bé. Nhưng bà yêu Gia Bảo hơn. Gia Bảo ăn này, chóng lớn này, chơi với bà nhá. Chả cần bố mẹ Khải làm gì sất, có bà chăm Gia Bảo được rồi. Bà cứ tranh chăm cháu, nên nghỉ hết phép, tôi lại đi làm. Tôi cũng có thuê người hàng ngày đến tắm và mát xa cho Gia Bảo. Thêm có chị giúp việc trong nhà, mọi chuyện nhàn hạ hơn là tôi tưởng. Một tháng sau về nhà, Gia Bảo tăng cân rõ rệt. Nhưng mà không biết có phải vì mẹ chồng tôi bế cháu suốt ngày nên nó bệnh hơi. Cứ phải bế trên tay nó mới chịu. Cứ đặt vào nôi là lại khóc rẽ lên. Nhưng bế lên lại im thiên thít. Nhiều đêm như vậy lại sát Tết. Lượng công việc dồn dập, Khải cũng bận rộn chẳng kém gì tôi. Thậm chí còn hơn vì anh đang chạy quý cuối năm. Chúng tôi bận rộn như vậy. Ban đêm thì thay nhau bế ra bảo. Kéo dài mà ai đâm ra ai cũng mệt mỏi. Nhất là đợt này Khải đi công tác cả tuần trong Sài Gòn Một mình tôi bế con cả đêm Mệt quá thì ngồi giữa lưng vào tường Vừa chậm mắt thì con lại khóc Hai mắt của tôi trũng sâu như gấu trúc vậy Tiếp tục Âu ơ Trong trạng thái ngái ngủ Nào mẹ đây Mẹ thương Như vậy cũng không chịu Phải đứng lên Vừa đi vừa dỗ cu cậu Cậu mới chịm vào giấc ngủ Còn tôi thì thở dài cả đêm Hôm sau tôi nói với mẹ chồng ra bảo quen bế hay sao ấy mẹ bây giờ phải tập lại thôi chứ cái kéo dài thế này là không được à ôi giời đứa nào chả thích bế để nó lớn hơn một tí chị muốn bế nó, nó chả cho đâu chỉ thích đi khám phá thôi nhưng mà đêm nào nó cũng quấy đến gần sáng bắt bế trên tay như vậy đâu có tốt à bây giờ ban ngày mẹ cứ cho cháu nằm chơi buồn ngủ thì cho vào nôi vài lần cũng quen trẻ con mà, ăn thua gì mình tập nền nếp cho nó Chị nói, ấy, cứ như là chị sinh đẻ rồi ấy nhở. Tôi có kinh nghiệm hơn chị, khỏi vì dạy tôi. Gớm, chứng mà đòi khôn hơn vịt. Con mà không muốn chăm con chồng thì cứ nói, cháu tôi tôi bế không mượn chị. Bà xô tôi ra, và lúc này, bế ra bảo lên. Tôi nhìn đã đến giờ đi làm, không muốn cãi nhau với bà, mà đi ra lấy xe phóng đi cho kịp giờ. Tuy vậy trong lòng cũng khó chịu vô cùng, rõ ràng là bà tập hư cháu. nhưng lại đổ tội cho tôi không thương con chồng. tôi không thương ấy thì tôi đâu có bồng bế cả đêm vất vả như thế. Uầy oài đặt túi sách xuống bàn. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho đã cơn thèm, nhưng phải đứng dậy đi pha một cốc cà phê. Ôi rồi ôi, Lam đi à? Chị tìm mày nãy giờ. Mày còn tâm trí đứng đây mà uống cà phê à? Có chuyện gì thế chị? Mày còn hỏi như vậy à? Sao thế Lam? Mày đang phiêu du trên tầng mây nào rồi? Mày đáp xuống đất đi em Tôi chả hiểu gì cho đến khi chị ấy nói Hôm nay chúng tôi có cuộc hẹn Tôi với hai diễn viên chính của đoàn phim Gặp nhau là định mệnh Đang hot hiện nay Tôi đập tay lên chán Ôi chết em quên mất Em không nhớ cái gì cả Chưa kịp chuẩn bị cái gì chị ạ. Chết chưa Dạo này chị thấy mày làm sao ấy Người cứ phờ phạc Không năng động nhiệt huyết như trước Thế có chuyện gì Dạ không em bị mất ngủ chị ạ. Thầy mua thuốc mà uống vào. Mà thôi đi, mọi người đang đợi. Dạ vâng, em vào em lấy túi sách. Tôi chạy nhanh về chỗ làm lấy túi sách cùng với laptop, rồi lao ra xe với mọi người. Trên xe tôi mở máy lên, tập hợp những dữ liệu cho cuộc phỏng vấn và tranh thủ trang điểm lại một chút trước khi ghi hình. Đến nơi diễn viên chưa đến đủ, còn thiếu nam chính đang bị kẹt xe. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau, còn tôi tiếp tục bị cơn buồn ngủ hành hạ, ngáp ngắn ngáp dài. Thế là bỏ chân đi mua một cốc cà phê, không đường, không đá, để ngăn chặn lại cơn thèm ngủ. Sẵn tiện mua luôn lọ kẹo cao su, vị bạc hà the mát cho tinh thần sàng khoái. Đang ngùng rùng đi, đến cái chỗ vẹo, bất ngờ một người. Người này mặc chiếc áo sơ mi trắng, cú va chạm làm cho cả người tôi và cả người của anh ta, ngã rũi rũi. Và cốc cà phê không đá, không đường cũng nằm trọn trên chiếc áo sơ mi trắng kia. không một chút tỳ vết nọ, kèm theo tiếng kêu của tôi. Ôi giời ơi! Lúc này tôi đang được vòng tay của ai đó giữ chặt, đập đầu vào vòng ngực rắn rỏi, đầu mũi lại thính, người được mùi thơm rất man ly. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, người bị va không ai khác, chính là diễn viên Trần Phong. Tôi nhanh miệng xin lỗi cậu ấy, cậu ấy cũng rất nhanh thả người tôi ra, cả cái áo bây giờ loang lổ, màu của cà phê trông rất thảm. Trợ lý cậu ấy lúc này la lên. Ôi giời ơi! Đi đứng kiểu gì mà không chịu mở mắt lên nhìn thế à? Bẩn hết cả cái áo của người ta rồi. Chuẩn bị ghi hình đấy. Ơ, chị làm đi à? Phóng viên Quỳnh lam Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Tôi xin lỗi. Chị đi đâu mà vội vàng thế? Chúng tôi biết mọi người đang đợi, nên là đang gấp rút đến. Nhưng mà cái áo này, nó bẩn mất rồi. Diễn viên Trấn Phong cầu mày. Nhà ra hai chữ xui xẻo Sau đó bỏ đi Ơ hay Là cả hai cùng va vào nhau Trang phục của tôi cũng bị bẩn Chứ có phải là mỗi mình cậu ta đâu Mà tại sao thái độ lại như vậy Đúng vậy Người ta hiện tại là diễn viên nổi tiếng tốt sao hot Nên chảnh trẻ chứ gì Trợ lý cậu ta giải thích Cậu ấy không có ý gì đâu chị Chị đừng có hiểu nhầm Công việc nhiều ấy Nên đôi lúc thế thôi Chứ bình thường cậu ấy đáng yêu lắm Vâng Lúc nào cũng áp lực công việc, chứ bình thường, dễ thương lắm. Trợ lý cười trừ rồi vội vàng chạy đi tìm cậu ta để thay trang phục khác. Tôi cũng vậy, cũng phải đi tìm một stylist để mượn bộ váy khác, chứ bộ đang mặc bẩn hết cà phê. Cũng may là chị stylist nhiệt tình cho tôi chọn tùy ý. Tôi thích đơn giản, với lại phỏng vấn diễn viên, thì nên để họ được nổi bật hơn mình. Tôi chọn một bộ váy nhã nhặn, đơn giản để mặc, tôi thêm một chút son. Rồi đi nhanh ra sân khấu Lúc trước tôi học chuyên ngành phóng viên Nhưng mà nhờ chất giọng Nên cũng kiêm luôn MC các chương trình vừa và nhỏ Phỏng vấn các ngôi sao diễn viên, ca sĩ Lần này cũng là những câu hỏi cơ bản Tôi sẽ làm nữ chính Nghĩ gì về vai trò đó Hỏi họ ấn tượng nhất cảnh quay nào Hỏi họ có thấy bản thân giống vai diễn đó không Trong khi nữ chính lắc đầu Vì trong phim nữ chính là một cô gái nghèo Cố gắng vượt qua số phận Mong thoát cảnh nghèo túng Yêu nam chính là một công tử bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nhiều tiền thì bên ngoài nữ diễn viên chính lại có cuộc sống đầy đủ từ bé Cô ấy lên tiếng Những cảnh khó nhất đối với em chắc là những cảnh đầu một cô gái nghèo khổ thèm thuồng những món ăn đơn giản nhất phải diễn làm sao từ mắt cho đến khuôn mặt mà có thể lột tả hết nội tâm của nhân vật Đó là cảnh khó nhất đối với em À còn cái cảnh mẹ mất vì không có tiền nhập viện Cảnh đấy đúng là bất lực Em phải quay đi quay lại rất là nhiều lần Để có phân đoạn thật nhất Và ưng ý nhất Vậy à Thế còn diễn viên Trấn Phong thì sao Cậu ta vẫn giữ khuôn mặt Ít cười từ đầu chương trình đến bây giờ Tôi thấy Tôi có rất nhiều điểm Giống với nam chính đó Ví dụ à Ít nói không thích đông người Vì sao Trấn Phong lại không thích nơi đông người Không phải là càng đông càng vui hay sao Tôi thích yên tĩnh Vậy sau khi quay xong, Trấn Phong thường làm gì? Về nhà nấu cơm. Tôi khá bất ngờ và hỏi lại. Về nhà nấu cơm ư? Trấn Phong tự nấu cơm một mình sao? Cậu ta gật đầu. Tôi tiếp tục nhìn vào camera và nói. Vâng, các bạn thấy rồi đấy. Diễn viên Trấn Phong của chúng ta quá tuyệt vời. Đẹp trai đóng phim hay, lại còn biết nấu ăn. Các bạn nữ còn ngần ngại gì mà không thả tim cho bạn ấy nhỉ? Nữ chính lên tiếng. Anh ấy được các fan nữ gọi là chồng quốc dân đấy chị Sáng đi đóng phim Chiều về nấu cơm Chuẩn chồng quốc dân rồi Đúng nhỉ Thấy gu của bạn Huyền Diệu là một người bạn trai như thế nào Như người chồng quốc dân Trấn Phong đây Thì bạn thấy thế nào Huyền Diệu ôm miệng cười nghiêng ngả Trả lời mà tôi không biết là đùa hay là thật Quá được chị ạ Thế còn Trấn Phong Bạn có thể tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng của bạn Cho mọi người cùng biết có được không Cậu ta cười một cái Nhưng tôi lại cảm thấy Đó là một nụ cười chất chứa nhiều nỗi buồn Tầm hơn một phút trôi qua Cậu ấy mới trả lời Tôi không có hình mẫu nhất định Yêu là yêu thôi Nhưng có lẽ một cô gái hiểu chuyện Sẽ làm tôi ấn tượng hơn Là một cô gái mẻ nheo Tôi thích cô gái trưởng thành Huyền Diệu lúc này trêu chọc Trưởng thành như em Có được không anh Phong trần Phong cười trừ không trả lời câu đó của Huyền Diệu Chúng tôi nghỉ dài lao một chút, rồi lại tiếp tục ghi hình những phân cảnh còn lại. Gần cuối chương trình tôi rất mệt. Tróng mặt đến mức phải vịn vào thành ghế, để bám chủ, người không bị ngã xuống. Cố gắng để kết thúc chương trình cho xong. Giọng nói của nam nữ diễn viên còn vang vẳng bên tai, nhưng hình ảnh của bọn họ bắt đầu xáo trộn. Mi mắt của tôi nặng chịu, không cưỡng lại được bóng đen đang kéo đến. Đôi tay cũng không còn sức bám vào thành ghế, cả người tôi mềm nhũn. Rồi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo Khi tôi tỉnh dậy Đầu tiên nhìn thấy là khung cảnh Của một phòng khám nào đó Trên tay là dây chuyển nước Bên cạnh là một chị trong ekip làm việc Lam tỉnh rồi đây à Mày thấy trong người thế nào Dạ em không sao Có nói không sao cái gì Người ta bảo mày bị suy nhược cơ thể Hạ đường huyết đấy Cần phải nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe Bây giờ chị đi mua cái gì cho mày ăn nhá Thôi chị, em không ăn đâu, miệng cứ nhàn nhạt, nhạt đi. Mà lúc nãy, đã quay xong chưa chị? Đã xong đâu, mày lăn đùng ra ngất rồi, làm cho mọi người hoàng hốt phải đưa ngày đi ngay. May mà chỉ bị suy nhược thôi đấy, hú hồn. Dạo này em bị mất ngủ, lại thêm cuối năm nhiều việc. Chị cứ về trước đi, tí em về sau. Em nằm ngủ tí, bây giờ chị thèm ngủ thôi, chứ không thèm ăn. Khi đó một y tá đi tới kiểm tra lại cho tôi Bà bảo khi nào mày hết chai nước này Còn phải truyền thêm một chai nước nữa Mới cho về Công ty thì đầy việc Tôi dục chị cùng công ty về trước Tí tôi bắt taxi về sau Chứ ở đây cũng không làm gì Chị ấy nhìn tôi sau đó cũng gật đầu Thế chị về công ty Mày truyền xong về nhà nghỉ ngơi đi Nhá, khỏe hẳn rồi đi làm Vâng, em cảm ơn chị Chị ấy đi về Tôi lại chìm vào giấc ngủ Cho đến khi y tá thông báo đã truyền xong Tôi mới tỉnh dậy Lúc này ra thanh toán Tôi mới nhớ ra túi sách của mình để sau hậu trường Hiện tại trong người không có gì điện thoại cũng không có Thôi chết Em không có tiền ở đây Chị cho em về em lấy tiền Rồi em đem qua cho chị ngay nhé Em ở ngay bên đường Ích Thuỷ à Chị Thu Ngân lúc này trần trừ Tôi lên tiếng <cười> Em là phóng viên Quỳnh Lam Trên kênh chuyện showbiz Em không làm vậy đâu Chị cứ yên tâm Tôi xin lỗi nhưng mà tôi chỉ là thu ngân thôi Chị thông cảm Chị tìm cách khác giúp tôi Hay là chuyển khoản được không ạ Em gọi nhờ người chuyển khoản Dạ cũng không được Ở đây chỉ nhận tiền mặt thôi chị Giờ này Khải đang còn trong nam công tác Mà mọi người trong công ty của tôi Chắc cũng đầu tất mặt tối Ai mà dành đem tiền sang cho tôi chứ Hay là em để đôi hoa tai lại đây có được không? Đôi hoa tai này em mua lúc trước gần 4 triệu. Em về lấy tiền, rồi em sang lấy hoa tai về. Chứ chồng em bây giờ cũng đi công tác, tận trong Sài Gòn ạ. Cô Thu Ngân nhìn tôi nhíu mày khó hiểu. Thế cái người khi nãy bế chị vào đây, không phải là chồng của chị à? Mới lúc nãy ở đây, mà bây giờ đi Sài Gòn rồi á? À? à, người nào ạ? Thì cái người bế chị vào đây ấy, Vừa hay lúc này có một y tá khác đi tới. Cô y tá này trẻ hơn hai chúng tôi. Cô ấy lên tiếng. Người khi nãy bế chị này là diễn viên Trấn Phong. Đang nổi đình nổi đám. Với bộ phim gặp nhau là định mệnh ấy. Có phải là chồng của chị ấy đâu. Thế á? Thảo nào chị cứ thấy quen quen. Mà chả nhớ là gặp ở đâu. Thế chị gọi cậu ấy đến đây thanh toán đi. Sẵn cho bọn em chụp ảnh với cậu ấy luôn. Có đúng không Hoa? Đúng rồi đấy. Người gì đâu mà đẹp. Đại còn diễn hay Lúc nãy bọn em chụp trộm được mấy tấm này Đẹp hết phần thiên hạ Tôi mờ hồ Là Trấn Phong Cậu ta bế tôi đến đây ư Em cho chị xem bức ảnh đó có được không Có chắc là cậu Phong không Đây đấy chị xem đi Em lừa chị làm gì Y tá chỉ điện thoại ra cho tôi xem Đúng là Trấn Phong thật Cậu ấy đứng bên giường tôi Lúc tôi còn chưa tỉnh Chị ơi Chị có quan hệ gì với Trấn Phong thế Chị gọi anh ấy đến đây thanh toán đi Tôi... Tôi chỉ là người phỏng vấn cậu ấy thôi Đâu có quan hệ gì đâu mà gọi Tôi nhớ lại số điện thoại của mẹ Để gọi cho mẹ tôi đến Tầm nửa tiếng sau bà đến Bà lo lắng sốt vó Hỏi han tôi Rồi sau đó đưa tôi về nhà Mẹ ơi mẹ cho con đến trường quay Con lấy túi sách với điện thoại trước à Chuyện có ra bảo Bố mẹ tôi cũng biết và cũng có qua thăm một vài lần cho phải phép mẹ tôi lên tiếng trách móc làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi cứ ôm việc vào người bây giờ ốm ra đấy thấy chưa cuối năm có nhiều việc mà mẹ thôi về nhà mẹ hầm gà cho mà ăn dạ vâng ạ taxi đỗ lại trước trường quay tôi mới đi vào hậu trường để lấy túi sách thì nghe chị stylist nói với tôi lúc em ngất đi chị tranh thủ lấy túi sách và điện thoại bỏ vào xe của Phong rồi mà đâu còn ở đây ừ, thế hà chị cả túi và điện thoại của em mà ừ với cả bộ đồ em luôn chị đưa để mất công em quay lại em hỏi cậu Phong đi chị cũng đang tìm cậu ấy mà bận quá à nếu thế em lấy cái áo này đưa cho cậu ấy hộ chị có được không là cái áo sơ mi trắng của Phong mà ban sáng bị tôi làm đổ cà phê thôi dù sao tôi phải tìm cậu ấy để lấy đồ sẵn tiện thì đưa hộ luôn Dạ vâng, thế để em đưa cho Vậy em về đây ạ. Ừ, chị cảm ơn Lam nhé Tôi cầm áo của Phong về nhà mẹ Bà vào bếp hầm gà ác cho tôi ăn Còn tôi thì mượn điện thoại của mẹ Gọi vào số điện thoại của tôi Nhưng không có ai bắt máy Sau đó tôi mới nhắn tin Tôi là Quỳnh Lam đây Cảm ơn cậu đã đưa tôi vào phòng khám Bây giờ cậu có rảnh không? Tôi sang lấy túi sách Với cả điện thoại Sẵn tôi đưa cho cậu cái áo Chị Starlit nhờ tôi Hơn 10 phút sau Mới có tin nhắn từ số máy khác 18 giờ chung cư C Đến gọi số này Một tin nhắn ngắn gọn Như tính cách của cậu ấy vậy Tôi cũng nhắn thêm một tin Chốt hạ buổi hẹn Rồi vào bếp xem mẹ tôi nấu gà Bà nhìn tôi thở dài Mẹ đúng là không yên tâm tẹo nào Lam mà Phải chi nó là con nuôi Thì sao cũng được Đằng này là con chồng Khó lòng lắm con Không có gì đâu mẹ Mình thương nó thì nó cũng thương mình Dễ thế thì nói làm gì Nếu mẹ nó mất thì là chuyện khác Đây mẹ nó còn sống Mẹ cứ sợ nuôi dưỡng nó Sau này nó tìm về mẹ nó Lá rụng về cội con hiểu không Cái gì cũng không bằng ruột thịt Nhất định phải có con của mình Con ạ Anh Khải nói với con rồi Đợi sang Tết bọn con đi nước ngoài Bạn anh ấy là bác sĩ giỏi ở bên kia Bọn con thụ tinh Một lần nữa mẹ ạ Tính thế nào thì tính Phải kiếm được đứa con Nói thì không phải mẹ chủ ẻo gì đâu Nhưng chồng có thể không có Nhưng mà nhất định Phải có một đứa con Tiền thì mình kiếm cả đời Con cái thì chỉ có lúc trẻ thôi Dạ vâng Con hiểu ạ Tính già thì cũng chiều Tôi ăn uống xong xuôi Đợi đến 18 giờ đi đến chung cư C Lấy túi sách Rồi về nhà chồng tôi luôn Khỏi đi đôi ba lần mất công Mẹ tôi đưa cho tôi mấy trăm nghìn để đi taxi Bà can dặn tôi phải lo cho bản thân Rồi mới nhìn tôi lên xe Bởi trên đời này chỉ có cha mẹ Là yêu thương con cái nhất Và vô điều kiện Còn những người khác thì chưa chắc Tới chung cư C Tôi lấy điện thoại cũ của mẹ ra gọi cho Trấn Phong Cậu ấy bảo tôi đợi thêm một lúc Bởi vì đang cặt xe nên chưa về kịp. Tôi đành trả tiền cho tài xế rồi bước xuống đường đứng đợi. Chú bảo vệ thấy tôi cứ đứng đó. Chú tiến đến hỏi. Cô làm cái gì mà đứng từ đây nãy giờ? Dạ, cháu đợi bạn. Cậu ấy ở trung cư này nhưng bị kẹt xe chưa về kịp ạ Thế bạn cô tên gì? Ở tầng nào? Dạ, cháu không biết tầng mấy. Do lần đầu tiên cháu đến đây, cậu ấy là diễn viên Trấn Phong à? À, cậu Phong ấy à? Bạn hay là fan Đến tặng quà cho idol Dạ bạn bè Cháu từng tuổi này rồi Chứ có trẻ chung gì đâu mà mê idol Cháu hơn tuổi cậu ấy mà Với cả cháu có gia đình rồi Tình cảm mà Quan trọng gì tuổi tác mà thôi cô vào đó ngồi đợi đi Cậu ấy chắc cũng sắp về Chú bảo vệ chỉ vào cái ghế gần đó Tôi cảm ơn rồi nhanh chóng đến ngồi Cho đỡ mỏi chân Nhưng 5 phút 10 phút rồi đến nửa tiếng Không thấy cậu ấy xuất hiện Tôi định lấy điện thoại gọi một lần nữa. Thì lúc này có một con xe đỗ lại. Chú bảo vệ lúc này gọi tôi. Này này, cậu Phong về rồi. Xe của cậu ấy đấy. Dạ, cháu cảm ơn chú. Tôi đứng lên đi lại xe. Trấn Phong xuống xe và đưa túi sách cho tôi. Kiểm tra lại đi. Tôi cũng đưa cái áo về phía cậu ấy. Đây là áo của cậu ban sáng. Bị tôi làm đồ cà phê lên. Chị ấy đưa tôi... nhờ đưa cho cậu lúc rảnh rỗi tôi cũng giặt cho cậu rồi cậu phong cảm ơn cậu chuyện cậu đưa tôi vào bệnh viện hôm nào cậu rảnh tôi mời cậu đi ăn hôm nào á Chi bằng hôm nay đi sẵn tiện tôi đang đói hôm hôm nay á không được sao à không tôi tôi chỉ sợ cậu bận vậy chúng ta đi bây giờ luôn nhá cậu ấy không nói gì mở cửa xe bên ghế phụ tôi cũng không muốn mất thời gian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 Đối với Tâm An thì Tâm An cảm thấy ở thời kỳ 4.0 như thế này, một người như Lam vô cùng là khó, khó tìm kiếm đúng không quý vị, chứ không phải là khó tính. Tâm An nghĩ rằng là một người mà chấp nhận cho con, của con riêng của chồng và cả người đàn bà kia sống cùng với mình trong một ngôi nhà. Trong khi đó, này mẹ chồng, này chị chồng này, lúc nào cũng hắt hồi và khinh thường, cô gái tên Lam. Vậy mà chị ấy vững vàng, có công ăn việc làm ổn định và yêu thương chồng con, yêu thương con riêng của chồng. Nhưng mà liệu rằng là mọi chuyện có tiếp tục diễn biến yên bình như vậy hay không? Tâm An đoạn cuối thì Tâm An gửi tới cho quý vị đó là chuyến xe định mệnh của cái chàng trai Trấn Phong kia. Liệu rằng sau khi mà Trấn Phong xuất hiện có làm đảo lộn cuộc sống của Lam hay không? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tiếp những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai nhé, vào tập 3 của bộ truyện này. Hy vọng rằng quý vị sẽ theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị.